là Thương Minh Đạt lại kể tiếp về những gian nan hung hiểm trong mười mấy năm qua Vừa đến cửa nhà Thương Giao đã chạy hẳn vào trong nội thất báo cho Hoàng Phụng Châu biết Hoàng Phụng Châu đi ra Cả người đều kinh ngạc, trích dung nhang tuyệt sắc của đối phương Thương Minh Đạt chưa kịp giới thiệu Hai người đã nắm lấy tay nhau diếu dích nói mãi không thôi Đến đội Thương Minh Đạt dài nhất nguyên chân nhân không sao xen lời được Chỉ nghe Hoàng Phụng Châu dục Quánh tỉ, mau kể tiếp đi, lên thuyền ra biển rồi sao nữa Thường quánh đưa tay chỉ thương Minh Đạt nói tỷ tỷ muốn kể nhưng ở đây có người không muốn nghe quan Phụng Châu giờ sầm mặt nói Đại ca không muốn nghe ư Thương Minh Đạt dội giải thích Đâu có, đại ca muốn nghe lắm chứ vốn ra lúc gặp nhau ở khách đếm Là ngu ca đã định yêu cầu quánh muội kể rồi Nhưng nghĩ đến châu muội không được nghe, nên phải về nhà, rồi quánh mụi lại kể lần nữa. Ngu ca đành nén lại, chờ đến nhà rồi để cho mọi người cùng nghe một lượt dạy tốt hơn. Hai vợ chồng đã xa cách nhau 17 năm dài. Thương Minh đạt từ cáng niên trở thành trung niên, tình cảm đương nhiên tế nhị hơn nhiều. Thương quánh nghe chồng quan tâm đến mình như vậy, không khỏi cảm động, tình tứ đưa mắt nhìn. Thế là thường quánh bắt đầu kể lúc hai mẹ con lên thuyền ra khơi, gặp cướp biển xếp nữa thì mất mạng, sau đó lại gặp dông bão, thuyền đắm củ tử nhất sinh, may nhờ dạng lý du Long cốc hồng tường cứu lên quang đảo và bái ông làm nghĩa phụ. 6 năm sau, cốc lão hiệp bị kẻ thù sát hại, hai mẹ con lại lên thuyền dược biển đến thủy tính phong Hoàng Sơn. Cho Yến Nhi bái đơn tí cầm Long Hà Minh Khôn làm sư phụ Từng quánh một mình đi khắp giang hồ tìm kiếm Thương Minh Đạt Đồng thời Thương Giao lại kể thêm Về chuyện Thương Yến độc đấu với quái mà ở Đặng Gia Trang Nhất Nguyên Trần Nhân với Thương Minh Đạt và Quang Phụng Châu nghe đều không ngớt thở dại Kể đến lúc hai ông cháu gặp nhau tại Đại Cổ Điếm Rồi hai đứa con trùng phùng ở tại Bạch Gia Trang Thương Yến một mình đánh bại dân sơn nhị khôi, Và xuyên dân diêu tử quắc xuân phong, Và đấu với đàn chỉ chấn cạn khôn quyển Đình hoa. Thương Minh Đạt cùng giới quan Phụng Châu và Thương Giao nghe, Đều hết sức vui mừng và kêu hãnh về chàng. Thương Minh Đạt bỗng ngạc nhiên nói, Vậy Yến Nhi bây giờ ở đâu? Thương Quánh Châu mài thở dài, Yến Nhi sau khi đọc chiến với bọn ma đầu phái du sơn, Năm hôm sau, vào lúc đêm, Trong tiếng đàn đầy vẻ sát phạt, Khiến người máu quyết căn phòng thần trí mê mẫn Yến Nhi đã bỗng nhiên mất tích, muội không kịp, Cáo tự chủ nhà lập tức đuổi theo tìm kiếm, Trên đường đã gặp phụ thân bị trúng độc, Dự định lên đồng quang sơn, Tìm hỏi kim tranh thần ni về tung tích của Yến Nhi, Thì tình cờ gặp Đạt ca cùng với Giao Nhi đây, Thường Minh Đạt nóng lòng hỏi, Kim Tranh Thần Ni sao lại đối phó duy yến nhì vậy chứ? Nhất Nguyên Chân Nhân vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nói: "Việc này rất có thể liên quan đến một chuyện hiểu lầm hồi 10 năm trước, lúc ấy Kim Tranh Thần Ni đã bị Quy Phong Tẩu hạ Minh khôn đánh cho một trưởng thổ huyết, thế là hận càng thêm hận. Kim Tranh Thần Ni về Đồng Quang Sơn khổ luyện Thiền Diệu Thần Công chờ ngài báo thù." Gần đây trên giang hồ đồn đại à Minh Khôn đã qua đời. Lòng căm hận của Kim Tranh Thần Ni không có nơi tiết phát. Nên rất có thể đã trút hận sang đồ đệ của Hà Minh Khôn. Nên mới bắt Yến Nhi màn đi. Nhưng không biết bà ta định xử trí thế nào với Yến Nhi đây. Thương Giao kinh hải sang lời. Vậy biết tính làm sao? Nếu bà ta hạ độc thủ Yến Ca bây giờ chúng ta đi cứu cũng đâu còn kịp nữa. Thương Minh Đạt Quang Phụng Châu và Thường Oánh, đưa mắt nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Nhất Nguyên chân Nhân nhất thời cũng không sao trả lời được. Bỗng thay mắt của ông rực tinh quang, Chầm chầm nhìn ra ngoài cửa, Thường Minh Đạt thay phụ thần Sắc giả khác thường, Biết là người đến, Liền đứng lên khâm mình nói. Bên ngoài có khách, Đệ tiểu tế mời họ vào. Nhất Nguyên chân Nhân vút râu cười, Bảo già nhân mạng đến sáu cái ghế đã chuẩn bị trà nước đãi khách Ông vừa dứt lời thì thương minh đạt đã ra đến cửa Hướng về phía một ngọn cây lá âm um xâm xê và giọng tai nói Sáu vị bằng hữu ở trên cây đêm khuya đến giếng hẳn là có việc cần yếu Xin mời xuống đây nói chuyện Liền sau đó nhiều bóng người từ trên cây phóng xuống Quả nhiên đúng sáu người không hơn không kém Chỉ thấy sáu người ấy Nhất luận khăn vàng chết đầu Mình khoát khăn tròn đen Mày rậm mắt xanh Thân hình cao to giảm dở Không giống như người Trung Nguyên Mà giống bọn Khương Địch ở qua ngoại Chỉ thấy một trong sáu người Bước tới dây giọng tiếng Hán Cưng nhắc và nói Ngọc bội người có Hãy đưa ra Quỳnh đệ hồ khắc lỗ bọn ta Nói dây ba đồ đại công Trọng thưởng cho các người. Thương Minh Đạt ngẫm nghĩ một hồi. Mới hiểu hết ý của đối phương. Bèn cười ha hả nói. <cười> ngọc bội thì thương mô. Đến mấy mươi mảnh lận. Chẳng rõ các vị. Cần miếng ngọc bội có hình dạng như thế nào vậy hô. Hồ khắc lỗ lão đại nghe Thương Minh Đạt. Có vẻ điềm nhiên. Mặt lỗ vẻ không vui. Khi nghe thường Minh Đạt nói. Ba đồ đại công gì đó. Y đã định nổi đó nhưng rồi vẫn dặn lại và nói. Người không biết ư, người không nên giờ dính ngọc bội mà ba độ đại công cần là duông vuông nhỏ nhỏ màu lục. Và trên có chữ hán, thường minh đạt vẫn cười nói. Thương mẫu thấy các gì cũng không rõ, hãy bảo ba đồ đích thân đến đây thì hơn. Hồ khắc lỗ lão đại nghe thương minh đạt gọi thẳng tên ba đồ, y cả giận rồi quát. Lão, ta phải cho người biết lợi hại mới được. Đoạn lẹ làng cởi khăn tròn ra cầm tay trái, tay phải, nơi lưng rút ra một ngọn loan đao hình lưỡi liềm sáng loáng. Thương Minh đạt hành hiệp giang hồ hơn 20 năm. Từng thấy loại binh khí quái dị này, đồng thời kẻ địch hầu hết là sử dụng sông đao, sông kiếm, sông câu, sông kích, sông trị. Rất ít ai hay tài sử dụng binh khí khác nhau, hơn nữa còn có thể dồn nội lực và giận mềm đi. Nên cứng rắn như sắt thép Dung nhẹ trúng nặng Lại càng không có nhiều Vậy mà người này một tay dùng đao Một tay dung khăn choàng Để đối địch Khăn choàng chưa đến kình lực đã đến trước Xem ra bọn mang gì đến từ tay vực này Cũng chẳng thấy khinh thường Chỉ thấy hô khắc lỗ lão đại Thần pháp nhanh như chốt Khăn choàng ở trên tay Như cây thiết bỏng ngàn cân Quét ngang ra Lục Đạo mạnh không tả, nhưng Loan Đao ở trên tay phải lại thủ thế sẵn sàng xuất chiêu. Thương Minh Đạt không ngờ ngã người ra sao, nhưng giữa chừng xoay nhanh, ngài trong khoảnh khắc ấy, chiêu Hoành Tảo Thiên của Hồ Khắc Lỗ lão đại đã quét qua trước, nhắm vào ngực của Thương Minh Đạt. Hồ Khắc Lỗ lão đại tài cái khăn choạng vốn là hư chiêu, nhưng thấy đối phương không hề giới bị, Ngỡ là đối phương có ý khinh thường Liền gia tăng công lực hư trở nên thật Nào ngờ đối phương chỉ không người ngã ngửa Đã dễ dàng tránh khỏi Rồi chỉ mấy bóng người nhấp nhoán Đối phương đã mất dạng Liền buông tiếng quát gian Lẹ làng xoay người Tài phải loàn đào với chiều Phản giật lược dân Chém ngang vào hạ bạn của thương Minh Đạt Thương Minh Đạt lạng người Ra sau lưng của hô khắc lỗ lão đại Ngay khi dùng chỉ điểm vào hai quyệt, phụ nhãn và linh đài đối phương. Năm huynh đệ hô khát lỗ đứng ngoài thấy Nguy, Lão Tam và Lão Lục. Cùng lúc Dung khăn tròn ra lao vào tiếp cứu Lão Đại, thường Minh Đạt cũng cảm thấy kịnh phong ập đến ở phía sau. liền chứng người với thấy giọng phong lượt ảnh, tung mình lên tiện tay liên tiếp tung ra ba chiều, mộng ảo thiên thù kim dương phiên địa. Và nhất nổ Trùng thiên Chỉ thay bóng cưỡng rập cả trời Ngón tài vô số Phủ chợp cả ba huynh đệ của Hồ Khắc Lỗ Sáu huynh đệ Hồ khắc Lỗ Trước nay hoành hành ở Tây Vực Chưa từng giao thủ với nhân vật của Võ Lâm Trung Nguyên những ngỡ rằng Ở trong thiên hạ ngoại trừ ba đồ đại công Cùng với mấy vị tả hữu hộ pháp của ba đồ sáu huynh đệ Họ là tài giỏi hơn hết Nào ngờ phen này ba người chẳng những không thắng nổi đối phương, mà còn sắp nguy đến tính mạng. Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Ngũ, đứng ngoài thấy vậy dội vàng, cất tiếng, hú dài, lao vào dòng chiến cứu diện. Chỉ nghe tiếng quát tháo liên hồi ánh đào bóng khăn rợp trời, kình phong tỏa ra đến năm trượng. Lúc này nhất nguyên chân nhân thường Quánh, thường Giao và Quang Phụng Châu đã ra trước thềm, ngưng thần theo dõi cuộc chiến quynh đại hô khắc lỗ với sáu chọi một, sợ Thư Minh Đạt gặp nguy hiểm, Thần Quánh cùng với Quan Phụng Châu và Thần Dao cùng rút kiếm cầm tay, định lao vào vòng chiến để tiếp tay với Thư Minh Đạt, nhưng Nhất Nguyên Chân Nhân đưa tay ngăn họ lại và nói: "Hãy khoan." Nhất Nguyên Chân Nhân chẳng phải là không nhận thấy Thư Minh Đạt đã yếu thế, mà ông chỉ sợ rằng bọn họ liều mạng xuất thủ Hẳn là sẽ gây ra chuyện đổ máu Người của mình bị thương đương nhiên là không hay Nếu như sáu huynh đệ của hồ khắc lỗ thường dòng một người Mai kia cũng trở thành thù quả Đại ma đầu đứng sau lưng của họ đâu có chịu bỏ qua Nên mấy cả người lại Định đứt thân ra tay ngăn chặn cuộc chiến này Thường quánh già Quang Phụng Châu nghe tiếng dừng lại Thường giàu tính cụ tái phát Hơn nữa mắt thấy phụ thân bị hãm thân trong vòng dây Lòng hiếu thảo thúc dục nàng bất chấp lời ngăn cản của Nhất Nguyên Chân Nhân, dung động trường kiếm trên tay với chiều phòng hoa vũ thuyết, lao bổ vào, ánh đao bóng khăn của Tây Dực Lục Mạn. Nhất Nguyên Chân Nhân thấy vậy dậm chân nói nguy rồi, tình hình cuộc chiến lập tức biến đổi. Tây Dực Lục chiếm được thượng phong, nhưng thân mình đạt võ công đâu phải là tầm thường, lúc này tuy không đủ sức tấn công nhưng tự thủ Cũng không thành vấn đề Nhất thời cũng chưa đến nỗi lâm nguy Nhưng thương giao nhập cuộc Chẳng những gây trở ngại cho thương minh đạt Chiêu thức không thể thi triển được Thương giao vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu Quả hầu lại kém cõi Đừng nói là giúp cha công địch Mà chính bản thân nàng còn liên tiếp gặp nguy hiểm Khiến cho tường minh đạt chẳng thể không xả thân cứu diện nàng Thế là tình thế lại trở nên nguy ngập hơn nữa Nhất nguyên Trần nhân thấy vậy không còn trần trừ được nữa. Ông phất động thấy công, tài áo chớp nhỏ đã lướt vào trong dòng chiến. Trong ánh đào bóng khăn, chỉ thấy thương giao với chiều xung quanh mạng ảnh. xoay kiếm đón đào tránh khỏi khăn troạn như thiết bỏng ở bên trái. Nhưng cùng lúc ấy một chiếc khăn troạn đã phủ chụp xuống, đồng thời ánh đào từ bốn phía ập tới, không còn đường nào tránh nữa. Bỗng máu đỏ lé lên Thương minh đạt thọ thương sông vào Với thái ớt thận công Nhắm vào lão nhị lão tam và lão lục Đàn giao công với thương giao Toàn lực tôn ra một chưởng Đồng thời với cánh tay trái bị thọ thương Đã kéo thương giao ra sau Hai cha con cùng tung mình lao ra ngoài Hồ khắc lỗ lão đại Với tuyệt chiều mãn thiên tạp địa Dùng khăn tròn phủ trùm lấy thương giao Mắt thấy chắc chắn đắc thủ Chẳng ngờ lại bị thương minh đạt phá giải, bất giác sát tâm bừng dậy, khăn tròn không thu về mà còn tung ra, xoay người thi triển chiêu, ý ảnh đầu lâm. Loàn đào quét ra, hàng quan lắp lắng, đã đến bên đùi của thương giao. Nhất nguyên chân nhân lúc này, hãy còn cách thương giao xa hơn, cả trường, liền dung tay áo một luồng cương khí xô thẳng về phía thương giao. Quang Phụng Châu thấy Thường Giao lầm nguy mẫu tử tịnh thăm. Người đang ở trên không đã dội dung tay ném kiếm. Như tia chớp bắn thẳng về phía hô khắc lỗ lão đang đứng sau Thường Giao chờ giúp thủ. Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thường Giao thét lên một tiếng đau đớn, đùi cái máu tuôn sối xả. Cương khí của nhất nguyên chân nhân nâng lên đưa về phía. quan Phụng Châu đang lơ lửng ở trên không. Nhẹ rơi vào lòng của bà, hai mẹ con cùng hạ xuống đất. Hồ khắc lỗ lão đại loạn trọn thoái lùi tám chín bước, buồn tiếng gầm vàng. Hai mắt trợn trừng râu tóc dựng đứng, há miệng phun ra một ngụm máu bầm. Hồ khắc lỗ lão tứ sức chiều chừa đến đích, Đã bị trường kiếm của quang phụng châu xuyên thủng ngực, lao qua chỗ của thường giao, vừa được nhất nguyên chân nhân nâng lên. Thẳng đến trước mặt của thường quánh, thường quánh đang lúc tức giận. Trần kiếm quét ngang qua chiếc đầu chiếc khăn vàng đã lìa khỏi rơi xuống lằn ở trên đất. Thân trường kiếm xuyên ngực chúi trước hai bước mây cò chân xuống rồi ngã sắp xuống mặt đất trước mặt của thượng quánh. Thương Minh Đạt lại bị trúng một đau ở trên lưng, gắn sức bỏng cánh tay trái của hộ khắc lỗ lão ngủ rồi mới tung mình lui ra. Trận ác chiến này chỉ trong chốc lát đã có một người chết bốn thọ thương. Nhà hộ thương tuy hai người thỏa thương nhưng không nguy hiểm Còn phía tây dịch có thể nói là thương vong trầm trọng Hồ khắc lỗ lão đại thấy đại thể đã mất Bản thân lại bị nội thương trầm trọng bèn dội lớn tiếng nói Quỳnh đệ hồ khắc lỗ gió công kém cỏi Ba đồ tắc đặc kỳ lạc độ minh Gió công cao có rất nhiều Ba đồ đại công sẽ lấy ngọc của các ngươi và lấy mạng của các người Thương Minh Đạt tuy bị trúng hài đào, nhưng vẫn còn có thể gắn cưỡng chiến đấu. Cho dù nhất Nguyên chân Nhân không ra tay, ông vẫn có thể cùng hai vị hiền thề liên thủ tiêu diệt bọn mang rỡ tay dịch này. Xong vì ông lòng dạ nhân hậu, không muốn gây ra cảnh sát nghiệp nên cười nói. Thương Mổ đã sắp rời nhà đi, không có thời gian để chờ bọn mang di các ngươi Chỉ cần kết thúc mau vấn đề, không chừng Thương Mổ sẽ đến cổ nhĩ bàn thông đặc tên các ngươi. Nếu không chúng ta sẽ gặp nhau trong kiếm tùng sơn năm tới." Quân đại hô khắc lỗ không rõ tánh tệnh của người Trung Nguyên, nhưng biết kiếm hội Tùng Sơn 10 năm tổ chức một lần và ba khắc đại công cũng đang chuẩn bị để gặp những người võ lâm Trung Nguyên vào lúc ấy, định dời võ công Tây vực sừng bá Trung Nguyên. Hồ khắc lỗ lão đại trung khí đã dãn đoạn, chỉ ngắn gọn nói: "Được. Hồ khắc lỗ lão nhị, giác thi thể của lão tứ lên dài sáu người, năm bóng, bước đi. Thắng chó thì đã mất dạng trong đêm tối. Thế là một cuộc chiến đấu đẫm máu đã kết thúc, hệt như là một cơn ác mộng vừa đi qua. Nhưng hai cha con của Thương Minh Đạt đã thọ thương, và trước thèm sảnh, máu đỏ lên láng Đó chính là chỗ mà hồ khắc lỗ lão tứ đã trút hơi thở cuối cùng, sau khi tay giật lục mãng rời khỏi. Nhất Nguyên chân Nhân bỗng cảm khái nói Xem ra kiếp nạn gió lâm phen này khó mà giảng hồi được rồi Lúc này quan Phủng Châu bồng thương giao vào trong nội sẵn Thường Quánh đang dìu Thường Minh Đạt đi vào Thường Minh Đạt nghe chân Nhân nói như vậy Cười não nề nói Mấy đại sự mà gần đây trên giang hồ sông sao bàn tán Dường như đều ẩn chứa một trận hạo kiếp của gió lâm Hơn nửa từ lúc Yến Nhi lần đầu tiên xuất hiện xuất thủ tại Đặng Gia Trang, đánh bại Vũ Văn Đô, độc chiến quần hùng ở Mai Dân Trang, Hoài Trấn Phái Dưu Sơn và Đại Cố Điếm đã khiến rất nhiều nhân vật hàng đầu của hai giới hát bạch chú ý. Rất có thể lần đại nạn này có liên quan trọng đại vơi Yến Nhi. Phen này bọn ma đầu tay vật chẳng rõ đã hay tin từ đâu mà lại dòm ngó ngọc bội tổ truyền của nhà tác. Xem ra chúng ta muốn ẩn trốn cũng chẳng thấy được rồi Thương minh Đạt sư kia cũng là người hào khí ngút may Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang Bà ta sẽ đưa ra điều kiện Điều kiện gì mà chúng ta chấp nhận được đây Bốn người đều có kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ Biết kim tranh thần ni bắt người để báo thù cho hả giả Chắc chắn là không đơn giản dạng xếp một cách êm thấm Hết thảy đều lòng hết sức là nặng triệu Chỉ có thương giao là lòng hết sức là thuần lương Nàng nghĩ đến thanh danh và địa vị của ngoại tổ và song thân trong giỏ lâm Chuyện này là hẳn giải quyết dễ dàng không có gì là rắc rối cả Nàng rất nóng lòng để gặp lại vị ca ca anh khí lẫm liệt Lúc ở đặng gia trang kia Lúc bấy giờ nàng đã dành cho thương yến một thứ tình cảm khác Còn giờ đây là kêu hãnh về chàng Võ thu hiêu hắt lá vàng rụng rơi Năm người năm ngựa đã nhìn thấy bãi cỏ xanh dưới chân đồng quang sơn Bỗng tiếng lạc dàn lên ở phía sau Một người đàn ông toàn thân võ phục mắt chuột má thỏ Ngồi trên lưng một con ngựa đen phóng dút qua Ra xa khoảng một trường Người ấy bỗng quanh lại Và đôi mắt chuột của hắn Nhìn chồng chọc vào mặt của thương dao Nếu theo tính hết của thường giao trước kia, nàng đã sớm dung cho người ấy nếm mùi lợi hại. Nhưng lúc này nàng đã đổi tính, không thèm đến sẽ đến hạng người đê tiện ấy. Mặc dù biết sông thân đều bực mình, nàng cũng không nổi đó. Nhất Nguyên chân Nhân thấy vậy không khỏi thầm khen ở trong lòng. Năm người dừng lại, nghĩ ở trong thành Thanh Dương, ở dưới chân Đồng Quang Sơn. Điếm Tiểu Nhị đoan đã ra chào hỏi. Nhưng Thương Minh Đạt gọi thức ăn xong Điếm Tiểu Nhị vẫn chưa chịu bỏ đi Thương Minh Đạt lòng liền sinh nghi Với ánh mắt sắc bén quét nhìn vào mặt Điếm Tiểu Nhị Những Điếm Tiểu Nhị trong khách Điếm rất là tinh mát vội buộc miệng hỏi Dám hỏi khách quan tôn tánh cao danh Thương Minh Đạt với ánh mắt sắc bén quét qua mặt của Điếm Tiểu Nhị Đôi mắt chợt thấy ở bên ngoài Bóng người thấp thoáng Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đã nhận ra Đó chính là người mắc chuột má hốn. Đã vượt qua họ khi nãy. Đoạn lại với ánh mắt sắc bén nhìn Điếm Tiểu Nhị và nói. Có người bảo ngươi dò la danh tính và lai lịch của thương mổ phải không? Điếm Tiểu Nhị ấp ống. À, Tiểu Nhân, Tiểu Nhân không dám. Tương Minh Đạt gắt giọng. Có phải người giỏ phục cưỡi ngựa đen bảo ngươi hỏi không? Anh Điếm Tiểu Nhị biết đã gặp nhân vật lợi hại. Đành phải gật đầu lên tiếng nói. À, dạ... Dạ dân, tiểu nhân Thương Minh Đạt phi thân ra ngoài Đến trước cửa gian phòng Mà người mắc chuột vừa trốn vào lớn tiếng nói Vì bằng hữu nào Muốn hỏi Thương Minh Đạt đây Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng Không hề có phản ứng gì Thương Minh Đạt lại hỏi thêm hai lượt Vẫn không có tiếng trả lời Nghĩ tướng mạo Và cử chỉ người ấy Chẳng qua chỉ là hạng thấp hẹn trên giang hồ Cũng chẳng cần phải bận tâm Vừa định quay người đi thì bỗng thấy một thiếu nữ tay cầm trường kiếm, từ giang phòng ở bên trái xong ra. Thiếu nữ này tuổi chừng 10 16, diện mạo thanh Tú toàn thân y phục màu lục. Lúc này chỉ thấy nàng ta mắt trận trừng giận dữ, gắt giọng quát, người là thương minh đã phải không? Nhưng thương minh đạt đã thấy đối phương mặt ngẩm sự hận thụ, lòng hết sức là kinh ngạc. Người ta đã chỉ đích danh mình Nhưng lại không biết người ta là ai Bạn hỏi Cô nương tìm thương mổ có việc gì thiếu nữ áo lục lập tức sẵn tới Rõ kiếm vào ngực của thương Minh Đạt Nghiến rằng nói Hồi 13 năm trước Vào một đêm gió tuyết Ngươi từng đến một ngôi miếu quang Ở huyện Mâu Bình, Thanh Châu có phải không Thương Minh Đạt lùi lại hai bước ngẫm nghĩ một hồi quả nhiên là có chuyện ấy Vào một đêm gió tuyết Giá lạnh ông đã ham đi đường Nên đã lỡ qua quán trọ, bèn vào một ngôi miếu quang nghỉ tạm qua đêm Thấy hai mẹ con nằm ở trên mặt đất đang rét rung rên rỉ, Bèn động lòng trát ẩn cởi áo ngoài ra, đắp lên mình của hai người Tiếp đó phát hiện ra như có người gió công cao cường ở bên ngoài rình rập Ông lập tức lao ra tiền nhưng người ấy đã mất dạng Sau đó một bọn phỉ đồ đã theo đến Như định sát hại hai mẹ con yếu đuối này thấy là ông đã trưởng nghĩa ra tay ác đấu rơi bọn vĩ đồ đó ông còn nhớ có một vỉ đồ tên là h hùng từa lúc ông sơ ý đã lẽ giàu trong miếu bọn đứa bé gái ra ngoài sau đó ném vàou một tảng đá ông không nhìn thấy bé gái ấy bị ném giàu đâu đã đột nhiên biến mất và bọn phỉ đồ cũng đại bại đào tổn trả lẽ thiếu nữ áo lục này lại gì trận ác đấu Hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Nhưng hình ảnh trong quá khứ ấy lướt qua trong đầu của thương Minh Đạt. Ông đưa mắt nhìn thiếu nữ áo lục. Không biết nên hỏi nàng thế nào mới phải. Bởi chính ông cũng không hiểu rõ về việc ấy. Thiếu nữ áo lục tiến tới một bước quát. Có chuyện ấy hay không? Thương Minh Đạt nhận thấy. Mình bị thiếu nữ chưa thành niên quát tháo trước mặt công chúng như thế này. Người ta không biết ông làm điều xấu xa gì. Và trông thấy đối phương giận dữ như vậy Hắn là có thâm thù đại hận gì đó Cũng phải làm cho sáng tỏ Để khỏi chút lấy chuyện phiền phức dạo thân Thế cho nên ông Hòa Nhã nói à thường mộ nhớ là quả có chuyện ấy Xin hỏi cô nương thật ra là vì chuyện gì Thương nữ áo lục tài trái dùng lên một giật đen Bay về phía thương Minh Đạt Đồng thời nghiến răng nói Chiếc áo này có phải của thương Minh Đạt ngươi hay không vậy Thương Minh Đạt đón lấy mở ra xem Ra là chiếc áo cũ màu lam Trên giặt áo có mười mấy chữ viết tùy hứng Và dưới có đề tên Thương Minh Đạt Bào sự tích giang hồ khi xưa lập tức dâng lên ngập lòng Ông buộc miệng nói Chiếc áo này quả đúng là của thương mẫu khi xưa Chẳng hai cô nương có điều gì muốn nói Thương nữ áo lục hai mắt trận trừng gắt giọng quát Thương Minh Đạt Người đã nhận ra chiếc áo cũ này rồi Hắn là còn nhớ món nợ máu của Liễu Gia hồi 13 năm về trước chứ Thương Minh Đạt sẵn sờ thầm nhổ Đây thật ra là chuyện gì đây Thương nữ áo lục ngước mắt lên trời Hai tay ôm kiếm với giọng khẩn thiết nói Phụ thân Mẫu thân Phụ thân mẫu thân trên trời linh thiên Xin hãy nghe nữ nhi khấn nguyện Món nợ máu của Liễu Gia hồi 13 năm trước Hôm nay nữ nhi phải đứt tài lấy mạng kẻ thù Rửa hận cho hai vị lão nhân gia người Rồi thì thụp người xuống Tấn hai trái Bấm kiếm quyết Trường kiếm thi triển một chiêu Bách điểu triều dương Của lan nhân thần ni hằng dạng đớm sáng lạnh Nhanh như chớp ập vào thương minh đạt Giờ định cất tiếng phân trận Thương minh đạt thấy vậy Đành giới thấy liễu yến hồi chi Lách người xong Để tránh khỏi và hơ hải nói Cô nương có việc gì hãy từ từ nói Thiếu nữ áo lục lúc này lòng đang sôi sụp căm thù, đâu thèm nghe những lời phân vua của thương minh đạt. Thấy một kiếm không trúng đích, biết đã gặp phải cao thủ bậc nhất, lập tức liên tiếp công ra bà ba chiều. Chỉ thấy ánh sáng rập trời, hằng dạng tia chớp bao trùm lấy thân người của thương minh đạt. Lúc này nhất nguyên chân nhân cùng quan Phụng Châu thường quánh và thương giao đã đến thấy thương minh đạt cùng thiếu nữ áo lục động thủ chẳng hiểu nguyên nhân. Thương giao càng kinh ngạc hơn, nàng nhận thấy thiếu nữ áo lục này rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Những người ở trọ ở trong khách điến, vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ. Họ chưa từng chứng kiến một cuộc giao đó, một cách tinh hồn đến như thế này. Người gan dạ thì nấp ở góc tường xem, còn kẻ nhúc nhát thì nấp sau cửa sổ rướng cổ thò đầu nhìn trộm. Người mắt chuột thừa lúc Thương Minh Đạt không chú ý rõ rén mở cửa đi ra trốn khỏi khách điếm. Thương Minh Đạt gió công sớm đã lưu quả thuận thanh, nay đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Lại 10 năm khổ luyện thái ớt thần công trình độ nội công càng cao thăm khôn lượng, tùy giới hài tài không đối địch, vẫn như là ung dung. Thương Minh Đạt thấy con của mình cũng cùng trang lưới với đối phương, hãy để cho nàng làm sáng tỏ sự thật, và đồng thời cũng... Có thể nhân cơ hội này trao dội thêm kinh nghiệm Ông liền nói giao nhi Hãy hỏi dị cô nương này trước xem Vì lẽ gì lại động thủ với phụ thân Thương giao gật đầu Nữ nhi biết rồi Đoạn quài sàng thương nữ áo lục nói Cô nương trông rất là quen mắt lắm Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh thiếu nữ áo lục vừa trông thấy thương giao Cũng hết sức là kinh ngạc Như từng quen biết Nhưng không báo ra danh tính mà lại hỏi Hồi mấy tháng trước trong đặng Gia Trang có một cuộc thịnh hội, cái này dường như có gặp cô nương không biết có đúng hay không vậy. Thương Giao gật đầu cười, không sai, tử mội từng có mặt tại đó. Lúc ấy cô nương có rất nhiều hộ tùng và cậy vào thanh danh của một đại ma đầu, định quy hiếp đặng tế dân. Hàng phục có đúng không? Thương Giao lại gật đầu, quả đúng là có chuyện ấy. Thương Nữ Áo Lục hết sức ngạc nhiên thắc mắc hỏi, Thương Minh Đạt là phụ thân của cô nương ư? Thương dao vẫn gật đầu cười Không sai Lão nhân gia đích thực là thân phụ của tiểu nữ Vì mặc y phục trắng kia là đại nương Và y phục tím là thân mẫu của tiểu muội Còn vị toàn chân đứng ở phía ngoài là ngoại tổ của tiểu mụi Hãy còn một vị ca ca là thương yến Không có mặt ở đây Cô nương nhắc đến đặng gia tràng Khiến cho tiểu muội nhớ ra cô nương hẳn là cô nương có biết yến ca Thương nữ áo luật nghe vậy thật như lạc dầu trong xương mù, chẳng hiểu ớt giáp gì cả, nàng trốn mát hỏi, cô nương chẳng phải là thành tố văn sao? Thương giao mỉm cười, phải. Từ hôm đó trở về trước tiểu muội là thành tố văn, nhưng sau khi gặp gia mẫu thì tiểu mụi không còn là thành tố văn nữa, hiện giờ tiểu mụi tên là thương giao. Nàng nói đến đó, ngoảnh mặt nhìn quan Phụng Châu, Quan Phụng Châu liền gật đầu cười với nàng. Thương nữ áo lục đưa mắt nhìn Quang Phụng Châu bà ta. Có người tự xưng là cô nải nải. Khùng điên đã phân phát trái cây cho quần hào ở trong đặng gia trang. Thình lệnh bắt đi thành tố gian là gì? Thương nữ áo lục càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ quái dị Nhưng không quan trọng đối với nàng. Nàng chú ý về thương Yến. Nàng buộc miệng hỏi. Yến đệ hiện giờ ở đâu? Thương giao nghiêm dọng. Yến Ca đã bị Kim Tranh Thần Ni bắt về Đồng Quang Sơn Chẳng rõ sống chết thế nào Chúng tôi đang chuẩn bị sáng mai lên núi cứu Yến Ca đây Thứ nữ áo lục kinh Hãi biến sắc mặt nói Thật vậy ư Thương giao nghiêm mặt Giả thế nào được Chúng tôi vượt ngàn dặm xa đến đây Mục đích chính là lên Đồng Quang Sơn tìm cứu Yến Ca Thứ nữ áo lục bỗng trở nên yếu đuối Buông kiếm ôm mặt Lo âu và đau khổ lẫm bẩm Yến Đệ Yến đệ tại sao lại là con của kẻ thù Tại sao vậy hả Thương Giao đánh bạo Tiến đến đỡ lấy thiếu nữ áo lục và nói Tỷ tỷ hãy nói nghe xem Vì sao tỷ tỷ lại cho gia phụ là kẻ thù vậy Thiếu nữ áo lục dặm chân Thôi không nói thì hơn Rồi tung mình lên không Ra đi như một cánh chim Thoát chóc thì đã mất dạng Thương Giao nhận thấy thiếu nữ áo lục hẳn có ẩn tịnh Dội tung mình đuổi theo Quang Phụng Châu mẫu thân của nàng Sợ Thương Giao gặp nguy hiểm Lại cũng định tung mình đuổi theo Nhưng Thương Minh Đạt đã ngăn lại và nói Hãy để cho bọn con gái nói chuyện với nhau đi Chúng ta không cần bận tâm quan Phụng Châu nghe vậy đành trở về phòng Thương Giao đến nửa đêm mới quay về quan Phụng Châu dội ôm nàng vào lòng và hỏi Giao Nhi sao đi lâu vậy Thương Minh Đạt cũng nóng lòng nói Thật ra vị cô nương ấy hận thù cái gì vậy Thương Giao Bèn kể lại chuyện, hai vợ chồng họ liễu bị hại ở trong đêm gió tuyết hồi 13 năm trước, nhưng lúc bấy giờ thiếu nữ áo lục hãy còn trong tả ấp. Người cứu nàng ta là Lan Nhân Thần Ni, lúc ấy thấy người thanh niên áo lam cứ ngỡ là người ấy định cưỡng hiếp liễu thị. Về sau mới trong thấy chữ viết trên áo, bèn khẳng định Thương Minh Đạt là hung thủ đã hại xong thân nạn ta. Chuyện ấy hồi Thương Minh Đạt trùng phùng với mẹ con của... Phụng Châu, vốn đã kể rồi, rồi chuyển tình cờ lại gặp hiền thê và nhạc phụ tại khách điếm thanh danh Thương Minh Đạt lại kể thêm một lần nữa, lúc ấy thường Giao cũng có nghe. Nên nàng cực lực phân trần và bảo đảm với thanh danh Thương Minh Đạt không bao giờ lại có hành vi tàn ác như vậy. Thương Giao kể đến đó thì Thương Minh Đạt sốt ruột hỏi, vậy liễu cô nương đã nói sao? Thương Giao đưa mắt nhìn phụ thân nói,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 Và trước khi bỏ đi, nghe vào nhì nhắc đến Yến Ca, nàng ta bỗng biến sắc mặt và miệng lẩm bẩm gọi tên Yến Ca, sau đó mới bỏ đi, thật không sao hiểu nổi. Thương ừ. giàu miệng đi nói như vậy, thật ra nàng đã sớm đoán biết là liệu cô nương ấy đã phải lòng với Yến Ca rồi, chuyện ấy đâu cần phải giải thích nữa. Một đại thù sát của sông thân lại là phụ thân của người mình yêu. Mặc dù liễu vật anh thông tuệ hơn người Nhưng cũng không biết phải xử trí như thế nào Nàng rất mong những lời nói của thương giao hoàn toàn là sự thật Nhưng mười mấy năm nay Cái tên thương minh đạt đã khắc sâu vào lòng thù hận của nàng Chỉ bằng những lời nói xuống Đã làm lai chuyển được Vậy chẳng hổ thẹn dưới sông thân dưới suối vàng hay sao Nhất Nguyên chân Nhân tự nãy giờ lặng thân suy nghĩ Giờ bỗng lên tiếng hỏi Giàu nhi Sau này nàng ta đã... Thay đổi như thế thường Thương lắc đầu, nàng ta không nói gì cả, chỉ lắng nghe vào Nhi kể về chuyện trùng phùng của gia đình mình, mà đến khi Giao Nhi kể xong mới bỏ đi. Nhất Nguyên Trần Nhân lại hỏi, nàng ta có nói là đi đâu không? thường giàu rất hối hận là đã không hỏi liễu vật anh đi đâu, lúc bấy giờ liễu vật anh lòng cũng thật là rối rắn. Vô hỏi cũng vô ích, vì thật ra ngay cả bản thân của Liễu Giác Anh cũng không biết sẽ đi đâu. Nhất Nguyên chân nhân lúc này bỗng dỗ đùi la lên, "Nguy rồi." Bốn người ở trong phòng đều sững sốt, chẳng hiểu gì sao Nhất Nguyên chân nhân lại nói vậy, thế là mọi người đều với ánh mắt dò hỏi nhìn Nhất Nguyên chân nhân. Nhưng Nhất Nguyên chân nhân không giải thích mà quay sang Thương Dao hỏi, "Theo ngươi thì vị Liễu cô nương ấy Đã dành tình cảm đối với Yến Nhi ở mức độ nào rồi? Nhiều hay ít? Câu hỏi quá bất ngờ khiến thường Giao ngẩn người Đảo mắt một vòng đoàn nhỏ miệng cười nói Ngoài công hỏi vậy Giao Nhi thật khó trả lời Cho dù ở trên đời có thước đo tình cảm Thì Giao Nhi cũng đâu thể thò vào ở trong lòng của Liễu Tỷ Tỷ Nếu lỡ làm thủng lỗ Giao Nhi biết lấy gì bồi thường cho Yến Ca đây Thương Minh Đạt Quang Phụng Châu và Thường Bánh nghe đều phì cười. Nhất Nguyên chân Nhân cũng vuốt râu cười nói. <cười> Nhà đầu người thật là liên thoáng mà. Đoạn nghiêm mặt nói tiếp. Theo ngươi thì liễu cô nương có thể nhận lúc đêm khuya lên núi đến chỗ của kiềm tranh thần ni tìm Yến Nhi không? Thương Giao lại ngẩn người dội gật đầu nói. Nếu Giao Nhi mà là liễu tỷ tỷ nhất định cũng lên đồng quang Sơn tìm Yến Ca Nhất Nguyên chân Nhân ngoảnh lại nhận Thương Minh Đạt Châu Mài nói nếu cô nương không biết tính nết quái đảng của kiên tranh thần ni Mạo mội lên đó Không thể, có thể sẽ đắc tội với bà ta Thì khốn đâu Thương Minh Đạt nghe quả có lý và cũng nhận thấy thường Quánh lên tiếng nói Phụ thân chúng ta hãy tức tóc lên núi thị hơn Nhất Nguyên chân Nhân ngẫm nghĩ dây lâu rồi mới lên tiếng nói Được, Minh Đạt, Lão Phù với Quán Nhi đi trước Hiện tới cùng với Phụng Châu và Giao Nhi, hãy ở lại khách điếm nghỉ ngơi chờ tin tức của Lão Phụ. Thương Minh Đạt vốn có ý định cùng đi, nhưng lại nghĩ Trong đêm khuya đi quá đông người rất dễ khiến cho Kim Tranh Thần Ni hiểu lầm như vậy, càng không ổn đành gật đầu đồng ý. Nhưng quan Phụng Châu với thường Giao lại nhất quyết đòi đi theo. Nhất nguyên chân nhân với Thương Minh Đạt phải hết lời khuyên ngăn mới thôi. Sau khi nhất nguyên chân nhân và thường quánh đi khỏi không lâu, ba vợ chồng con gái vừa định lên giường ngủ, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng chân người. thân Minh Đạt gióng đã tắt đèn ở trong phòng, ông sợ thương giao gặp bất trắc. Liền dội đẩy nhẹ quan phụng châu dặn trong nôm giao nhi, rồi lập tức mở cửa sổ nhanh như chớp giọt người lên mái nhà. Dưới ánh sao thừa đã thấy, trên mái nhà xung quanh có đơn ba bốn người, Mặt giỏ phục tài lầm lầm bình khí lặng chờ đợi, thông minh đạt từng trải nhiều hung hiểm trên giang hồ, trận chiến lớn nhỏ nào mà chưa gặp qua, nhưng lúc này đang có vợ con bên cạnh, không như xưa, đơn thân một mình có thể phóng tài ứng phó, lòng bất giác lo âu. Tiếc là nhất nguyên chân nhân và thường quánh đã đi sớm một bước, nếu không cũng có được trợ thủ đắc lực. Tình hình này tiềm ẩn vô dạng sát cơ, xem ra khó có thể giải quyết một cách êm thấm. Thương Minh Đạt cũng im lặng chờ diễn biến. Sự yên lặng kéo dài hồi lâu, bỗng soạt soạt hai tiếng. Hai người liên tiếp từ ở dưới phóng lên, hạ xuống bên cạnh của Thương Minh Đạt, chính là quan Phụng Châu và Thương Giao. Những người trên mái nhà bốn phía lập tức xôn sao bàn tán, trên mái nhà phía Tây nhân số nhiều hơn. Đứng giữa đám đông là... Hai nam, nữ trung niên, nam má cao mũi gọc, mai thưa, môi mỏng, đầu đội khăn dung, minh mắt trường bao, qua màu sặc sở, tùy y phục sang trọng nhưng không che giấu nổi, dễ hiểm độc trên gương mặt, nữ thì toàn thân màu vàng sẵm, tóc búi kiểu cung trang, dáng dẻ rất là quý phái, nam nhân ấy dòng tay hướng về ba phía đông nam bắc, giống dạc nói, Du Sơn trưởng giáo thành Trúc Thành, nội nhân là La Thục Nhàng, xuất lĩnh đệ tử trồng phái, ác dị cao nhân, một giáo tiệm chuyện đêm nay xin hãy nể mặt. Thành mổ, để cho phu phụ giải quyết một chút chuyện nhà. Thương Minh Đạt nghe người ấy tự xưng là Du Sơn trưởng giáo thành Trúc Thành bất giác giật mình. Biết thế lực của ma đầu này rộng khắp chính tỉnh Nam Bắc, lừng danh giang hồ đã 20 năm, nhưng rất ít người được gặp mặt. Hàm Na xuất lĩnh môn đồ đến đây nhất định là có chuyện không đơn giản. Lắng nghe tiếng nói của y, chân lực nội ẩn, hiển nhiên là đạt đến trình độ thu phát tỳ tâm. Thật không ngờ, từ khi cùng kinh Dĩ thượng nhân lên Du Sơn, đòi lại bí kíp Thái ất thần công, chỉ có mấy năm mà công lực của tên ma đầu này lại tăng tiến kinh người đến như vậy. Lúc bấy giờ ông đã bị thành trúc thanh ám tán một chiều, tận phách mê thần chưởng xong, Nóng lòng vì lấy lại bí kiếp thái ất thần công Nên đã dễ dàng buông tha cho y Giờ thì muốn đòi lại món nợ một chữ ấy thật Không phải chuyện dễ dàng Thương Minh Đạt đang ước lượng tình thấy Tên mái nhà phía đông Đã dàn lên một giọng nói Hết sức là quái gỡ Hai cho họ thành kia Người thật quá kiều càng hôn hắt Người không biết người ngoài còn có thể tha thứ được Nhưng ngài cả lão sư phụ vô tích sự của ngươi Người cũng không sai báo như là một tên nô tài Trước công chúng cũng chẳng giữ thể diện cho y Hôm nay lại còn báo y là đệ tử môn hạ của người Các vị bằng hữu hiện diện có thể tha thứ cho người Nhưng diệu thủ không không tầng ngọc côn này Quyết không phục cho quyến định qua Nào họ quyến kia Nếu người sợ tên đồ đệ khi sư diệt tổ kia Thì hãy cầu xin tầng mổ một tiếng đi tầng mổ cam đoan sẽ trả hận cho người Ngay lập tức Những lời lẽ thật mạc sát Khiến cho lão nhân gầy gò Tóc phủ dài tướng mạo nham hiểm kia Mặc áo màu bạc Đứng bên cạnh thành Trúc Thanh Tức đến nỗi không thốt nên lời Chỉ nghe thành Trúc Thanh lạnh lùng nói Tần Ngọc cô Người chớ có khô mồi múa mép Chờ thành mẫu giải quyết xong Việc riêng sẽ tính nợ với người sau Tần Ngọc Côn cười quái gỡ Người giải quyết việc riêng chứ Chẳng qua là người duyên lý do mà thôi Người muốn quy hiếp người nhà của Thương Yến Để cho y ngoan ngoãn trào ra tử trúc trưởng mà thôi Đoạn quay sang ba người đứng bên nói tiếp Xem ra phen này Đoạn mi tôn giả rũ rề thiên nam sông tuyệt Đến đây có lẽ là đã hoài công rồi Đoạn mi tôn giả thân hình cao to Mặt đầy thịt ngang mặc áo cà xa đỏ như lửa trông rất ghê rợn Lão đã hiểu sưng là Phật môn nhất độc Đương nhiên cũng rất là xảo quyệt Biết rõ những người hiện diện đều có giả tâm Thấy Tần Ngọc Côn, Trong thông lỏng giao đầu của mình, quỳ hiếp ông ta, Thần cô thế yếu, Định tâm dùng Thị huy, Nên cười hăng hát nói, Ẩn <cười> lão sư có thể trờ tráo, Lại định kiếm chát, Ở người lão nạp, Lão nạp có lòng từ bi, Tặng cho tôn giáo một chữ vậy Vừa dứt lời hai tay, Đã dung lên một luồng kình phong cương mảnh, Tuyệt lương sô ra như vũ bão, Ấp vào dự thủ không không, Tần Ngọc Côn, Chỉ nghe Tần Ngọc Côn la to, cha ôi nguy rồi, đồng thời ngã lăn ra trên mái nhà, hai người đứng gần bên cũng lão đảo nhào theo. Nhưng liền sau đó Tần Ngọc Côn đã đứng bật dậy ngay vị trí cũ, thì ra ông đã giới thấy kim cầu đảo quải, móc chân vào gốc mái hiên, chờ chứng kinh ập qua rồi lại đứng trở lên, trong khi ấy những người đứng trên mái nhà phía nam. Thái đều bị cự linh trưởng của đoạn mi tôn giả khiến cho mắt đổ đôm đớn, quyết khí sôi trào, hai người ngã rơi xuống đất. Người cầm đầu cảm thấy hết sức là bẻ mặt, tức giận buông tiếng quát giang. Với thế, kêu lông hồi thiên, giọt lên trên không. Dưới ánh trăng mờ, chỉ nhìn thấy một lão nhân áo xám thân hình to đầu bù râu tủa như rồng. Thân hình phóng lên trên không nhanh như chớp tung ra một chưởng về phía đoạn mi tôn giả quát lớn. Hãy cho lão giặc trọc dám đã thường môn hạ của Hà Lan phái. Hãy để cho triển kỳ phong này thưởng cho ngươi một chứng. Triển kỳ phong là người đứng đầu trong Hà Lan Bát tuấn. Tùy chức vụ trưởng môn phái Hà Lan bỏ trống, nhưng trên thực tế y chính là người lãnh đạo cầu bát đạt hiển phong, lan truyện trên giang hộ. Chính là chỉ dào y, gió công. Đương nhiên chẳng phải tầm thường Chứng này lăng không tung ra Quy lực thật là kinh người Đoạn mi tôn giả cũng sở trường Về nội lực so ra còn cao hơn Trung nguyên cửu tử Thế chứng lực của thiên thủ tôn lôn Triển kỳ phong Cương mảnh buông tiếng cười hăng hắc liên hội Đồng thời hai tay áo phất mạnh Một lùn cương khí như bài sơn đảo Hải Xô so ra quy thế thật là khủng khiếp Những người hiện diện Đều là cao thủ gió lắm Biết hai người đã thi triển toàn lực Chiều này hẳn lập tức phần thắng bại, nếu không lưỡng bại cầu thương thì cũng là có một người thân bại danh liệt, chỉ nghe một tiếng quát như sấm rợn. Không có tiếng chưởng lực chạm nhau long trời lỡ đất như dự đoán. Thân người cao to của triển kỳ phong đã nhẹ nhàng hạ xuống, trước mặt đoạn mi tôn giả cổn giặc áo phất phơi như yên tại chỗ, giữa họ đã có thêm một người. Quân hào hiện diện thải điều kinh ngạc đến tột độ. Bởi cao thủ dùng chứng lực có thể khai sơn phá thạch, trừ phi có tấm thân kim can bất hoại mới dám sen vào giữa, chịu đựng chứng lực của cả hai người. Mọi người chú mắt nhìn, thì ra người ấy chính là lãnh diện ma quân thành Trúc Thành. Y đã khéo léo sử dụng thái ớt thần công đẩy ra hai luồng chứng lực, chợt sang bên. giới lực quá lực, nhẹ nhàng quá giải một chứng sinh tử của đặng mi tôn giả cùng với thiên thủ côn lôn truyền kỵ phong. Quần hào hiện diện thải điều kinh tâm động phách, ngay cả đàn chỉ chấn càng khôn Nguyễn Đình Hoa. Sư phụ của lãnh viện Ma Quân Thành Trúc Thanh cũng không khỏe. Rợn người, dẻ mặt vô cùng kinh hoàng, dầu tóc rung động. Hiển nhiên là đang dậy sống, cảm nghĩ của y không tầm thường nhưng cố dằn nén không muốn để lộ ra cho kẻ khác trong thay. Lãnh viện Ma Quân Thành Trúc Thanh không màn đến đoạn mi tôn giả và thiên thủ Côn Lôn. Lạnh lùng quay sáng Tần Ngọc Côn nói Tần bằng hữu Lão phu có vài lời vàng ngọc Muốn nói với các hạ Các hạ có bằng lòng nghe hay không Tần Ngọc Côn cười hề hề <cười> Các hạ có lời vàng ngọc gì Hãy dành lại tử hưởng thụ thì hơn Tần mổ khắp người dơ bẩn E không có gánh nổi độc Lãng diện ma quân Vô cùng tức giận dẫn điện nhiên nói Tần mổ không chấp nhất Những lời giờ bẩn của các hạ Thành mẫu gì phải giải quyết việc riêng với mấy người bên kia, mong các vị nể mặt Thành mẫu lần này có được không? Qua việc quá giải trưởng pháp vừa rồi của hai cao thủ tiệt định. Chứng minh võ công của lãnh viện ma quân cao thăm khôn lượng. Hơn nữa y lại là chứng môn của phái Du Sơn, thân phận tôn cao, vậy mà y lại hạ mình cầu sinh tầng Ngọc con. Quân hào hiện diện Thái đều nghĩ là lãnh viện ma quân giả vợ khiêm tốn. Vậy thì phán này dù Tần Ngọc Côn miệng lưỡi đến mấy cũng không thể nói gì được. Nhưng Tần Ngọc Côn vẫn cười hề hề nói. <cười> Tần mổ xưa nay không hề có vật gì quý giá. Một, không kết giao với kẻ quyền quý. Hai, không tranh giành đoạt lợi. lấy gì mà nể mặt, dời không nể mặt với tôn giá. Tôn giá tìm kẻ khác thì hơn. Anh Trúc Thanh quả không hổ danh là lãnh diện ma quân. Nghĩ xong những lời biến nhạo của ông. Thần Ngọc Côn, thần sát vẫn không thay đổi, hoài sạn đoạn mi tôn giả và thiên thủ Côn Lôn lạnh lùng nói. Nếu hài gì không khinh, thì hãy để cho thành mẫu gánh lấy những chuyện hiềm khích này có được chăng? Đoạn mi tôn giả, danh lừng lẫy trên giang hồ, đầu chịu cho kẻ thứ ba, đứng ra giảng quà chuyện của mình. Nhưng tình thấy lại không tiện chuốt thêm kẻ địch, hơn nữa qua kỳ kỳ vừa rồi của lãnh viện ma quân. hiển nhiên ma đầu này chẳng phải là kẻ chỉ có hư danh. Nên ngậm miệng làm thân. Thiên thủ côn lôn triển kỳ phong. Tùy trên danh nghĩa chưa phải là chữ môn chính thức. Nhưng giới võ lâm đều biết trên thực tế y là tôn chủ của phái Hà Lan. Đầu thể để cho kẻ khác quỳ hiếp dễ dàng bỏ qua chuyện đệ tử bị người ta đã thương. Nên thẳng thắn nói. Thành đương gia không thấy đệ tử của phái Hà Lan đã bị lão giặt trọc ấy đã thương hay sao hả? Lãnh viện mang quân luôn mặc lạnh như tiện. Nhưng cái lướt mắt của y Khiến cho Triển Kỳ Phong Cũng cảm thấy ở trong lòng không lui Đoạn mi tôn giả Đã 10 năm ngang dọc trên giang hồ Đâu có thể để cho kẻ khác Mán thẳng dạo mặt giặt trọc Liền bực mình lửa giận bừng bừng quát lớn Tần Ngọc Côn Người buông lời xúc phạm lão nạp lão nạp phải cho người nếm mùi lợi hại mới được Dứt lời lập tức thủ thế Định lao vào tấn công thiên thủ Côn lôn Triển Kỳ Phong Trong tiếng cười bỡn cợt của Tần Ngọc Ngọ Lãnh diện mà quân lạnh lùng mái hai vị nhất định động thủ phần cao thấp thật sâu Tần Ngọc Công dẫu tay cười. cười Theo tần mổ thì triển lão nhì Hãy chịu thua lão giặc trọc lông mài Bị đứt này thì hơn Chả lẽ lời của thành đương gia chướng môn du sơn Mà tôn giá dám không nghe theo hay sao Trong lúc tần Ngọc Công nói Đã có mấy người phóng sang mái nhà phía bắc Những người ấy là ma lạc kiếm khách Khang diễn chi Thiết tí quyền ương, vũ văn đô, thích lực đầu đà bàn lông và ngọc diện nhân ma trác tỉ tinh. Họ vì sợ thiên thủ côn lôn triển kỳ phong cô thấy gặp nguy hiểm nên đến để diện thủ.